Có bàn tay ai đó, đêm nay mang đến nỗi chua cay và để lại dành người đã nông vốn đã là của nơi này bất chấp hết lầm lỗi vì sự u mê em thì thua vì sự chán chê hỡi ông trời đạo lý làm người khó trôi người còn ở ngay đây mà như không ai hay Dù tâm này dại cũng hóa điên dài Mà thôi Bỏ lại sau cố gắng bao lần Vợ đẹp sinh anh cũng không cần Đem tình yêu em đã vốn đắp tương lai Cho một người mà em chẳng ngờ Chẳng ai muốn có anh có thù Vì yêu nên niet meer Anh có bao giờ Tự hỏi chính bản thân mình Sợ người con gái của anh Phải chịu bao đau có ta cứ cho bớt đau lòng, Bớt kể đang bao nhiêu ngày chờ ngày chồng. Không không sao em vẫn cứ bão rông trong lòng. Có lo hết được mắt giận lòng cho qua mà cứ nghĩ đến lại càng xót xa. Đến cả ngàn lần đau cũng không đau như lần này bỏ lại sau cố gắng bao lần vợ đẹp xinh anh cũng không cần đem tình yêu em đã vun đắp từng ngày cho một người mà em chẳng ngờ chẳng ai muốn có anh có thù mà vì yêu nên chấp nhận hết anh có bao giờ tự hỏi chính bản thân mình rằng người con gái của ik ben niet vergeten dat lên nhiều lần mãi